Bảo bảo vô lương và mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 163 Chứng sợ hãi sân khấu B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy linh vuốt mi tâm Ngồi xuống tảng đá Ngẫm đầu nhìn hắn Lạc giao công chúa rất thích ngươi. Sau đó thì sao Thần hoàng nhất mày lên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 Nàng coi ta như một bao đồ chán đến nỗi muốn đẩy cho người khác Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, không phải Tam nương Phong Linh quay đầu lại thì thấy giả vô hàm đi tới Trên khuôn mặt không phải là vẻ ưu nhã mà lạnh lùng Hắn nhìn chầm chầm vào thần hoàng Thần hoàng chậm rãi đứng lên, khóe miệng nở nụ cười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 Âm thanh của nàng như có ma lơn u Vinh Quy Quy Cơn Dần hóa cùng một thể với bóng đêm bút bút Dưới đài đột nhiên có tiếng vỗ tay Nàng giật mình mở mắt ra Nhìn người đang ngồi dưới đó Dạ tàn nguyệt Thần hoàng ngồi ở đó Khó miệng khẽ nhớ Bài hát này rất êm tai Không có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 Thôi đi, có nói hay không? Thật là không đáng yêu Thần Hoàng liếc nhìn nàng, không nhanh không chậm nói Theo thực lực bây giờ thì muốn thắng mùi ấy Phong Linh cảm thấy khẩn trương Sao? Một tia dạo hoạt sợ qua đáy mắt Còn cần phải luyện thêm nữa a Phong Linh hơi giận Ta biết mà